các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net heo quay mình mà cúng thứ khác kém hơn thì mất mặt chính quan niệm ấy đã sinh ra dịch vụ khá bi hài cho thuê heo quay để cúng xung quanh khu miếu cũng không khó nhận ra một số cơ sở trưng bảng nhận mua bán heo quay như vậy dễ hiểu bởi nếu khách hành hương chỉ mua heo quay cúng sau đó mang về hoặc để lại miếu thì làm gì có ai bán mà các cơ sở này phải trương biển mua vào. Anh Nam cho biết nguồn heo quay mang đến bán từ những con heo cho thuê mà thân thể đã quay vòng sơ xác hoặc có người mua cúng xong đem bán lại vì tiết tiền. Thản ôi, nếu bà chúa xứ linh ứng thật chắc cũng lắc đầu khi biết có những con heo mang đến cúng lại là đi thuê hoặc để sau đó bán lại vì sót c ủ a Thế mà trong số đó. chắc rằng không ít người khi khấn vái vẫn ra giả tự xưng l ạ với tấm lòng thay còn dịch vụ chim phóng sinh cứ nhàn nhàn như tại bao chùa triển lằng m i ế u khác đến ngay trên đỉnh núi sam sát bệ đá được cho là bà từng ngự cũng có sẵn thằng bé bán chim m ờ i mọc ngay 15.000 đồng trên một con mua thả đi c ậ p khi thả những chú chim sơ xác thả ra như còn h o à n g loạn hơn cứ bay chấp chới một đoạn rồi đáp lại. hồi bé mẹ tôi dạy rằng ngoài phóng sinh, nếu thấy người ta bắt được con gì thì cũng khuyên họ nên thả về sông về d ẫ y về trời. còn mình thì gặp thú vật chim c h ờ i gặp nạn phải nuôi dưỡng cho nó lành lặn rồi mới thả. bà hay nói thả ra mà biết nó đang đói đang bệnh trước sau gì nó cũng chết, không chừng mình còn mang tội. còn người ta bắt bán cho mình thả. sau đó lại bắt bán lại nữa, mình cứ thả hoài thì chẳng khác công giã chàng, vừa mất tiền e rằng lại mang tội vì tiếp tay ủng hộ những kẻ săn bắt. mình không mua, ai mà bỏ công bát? nhưng thực tế rất nhiều người tin tưởng vào sự linh ứng của bà chúa xứ núi s n g rất nhiều người như chị Nguyễn Thị ú t phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, năm nay sau tết cũng tranh thủ đi châu đốc cúng bà. c ú n g bà thì làm ăn mới suôn sẻ, chị nói. và thực tế như theo ban quản chị lăng miếu núi sam, hàng năm lượng khách hành hương cứ ngày một tăng. nếu không linh ứng, s a o người ta vẫn uồn ồ n kéo tới. cứ cho là như vậy, nhưng cũng không ít người như bà Nguyễn Thị Vân, ngụ xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, năm nào cũng đi cúng bà, nhưng gia cảnh nghèo vẫn hoàn nghèo. mà nghèo là phải. hai đứa con lớn của bà tối ngày chỉ ăn nhậu, lười lao động, cả nhà có bảy miệng ăn, nhưng chỉ trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ hai công đất, vườn và tiền công của hai đứa cháu gái làm thuê, không lao động trí thú, bà nào mà độ rộng nổi? Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy lê.